chương 1371, một trưởng duy nhất. Tiêu Viêm, Tam đệ Minh chủ, người thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện trên tường thành, làm không ít người xung quanh hiện lên vẻ ngơ ngác, nhưng rồi chỉ một lát mặt đó lại được thay thế bằng sự vui mừng như điên. Từng âm không giống nhau chào mãnh liệt. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, người thanh niên này có vẻ thành hơn nhưng mà gương mặt quen thuộc đó đã in sâu vào trong trí nhớ của mọi người, khiến cho tất cả nhận ra người thanh niên đó là ai. Đối với những tiếng kinh hồ vui mừng đó, Ti Viêm cũng liền vội vàng mỉm cười đáp lễ, bất quá khi hắn định nói chuyện thì hai hàng lông mày đột nhiên nhíu lại, rồi ngay lập tức thân hình giống như quỷ mị xuất hiện một hướng khác, xuất ra trưởng phòng, sắc bén công kích vào một thân ảnh đang định đánh lén phía sau. Cẩn thận Đột ngột xuất hiện kẻ tập kích làm không ít kẻ giật mình vội vàng hô lớn. Quỳnh, Tiếng la mới rất thì một đạo thanh âm trầm thấp khác lại lập tức vang lên, dưới vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy thân ảnh đột ngột đánh nén kia vốn là một cường giả đấu tôn của sư Minh tông trực tiếp bị đánh bay ngược trở về, trong miệng hắn lúc lại không ngừng chảy máu tươi, kèm theo là một sự kinh hãi hiện rõ trên đôi mắt. Hắn thực sự không biết được Tiêu Viêm đã ra tay vào lúc nào. Sau khi cực kỳ nhẹ nhàng giải quyết một cao đấu tôn cường giả, Tiêu viêm quay về chỗ cũ Chưa từng xảy ra chuyện gì Hắn Thọng Ngẳng đầu quan sát cục diện bốn hướng Thấy phía bên viêm mình đang tỏ ra yếu thế Liện kẽ vùng tay Động thủ đi Âm ầm Theo sau cái vùng tay của tiêu viêm Trên trời phía xa xa, xa xa lập tức Từng đạo năng lượng bùng ra Mãnh liệt truyền đến cái âm thanh xé gió Sau đó mọi người nhìn thấy mấy chục thân ảnh Bất ngờ xuất hiện ở hư không Tốc độ nhìn như sao băng Trong chấp mắt những thân ảnh đó đã phóng tới bên tường thành Cường giả đấu tôn Mấy chục thân hình mới xuất hiện đã làm cho cường giả viên minh và sư minh tông Hít một hơi khí lạnh Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được Những người mới đến toàn bộ là cường giả cảnh giới đấu tôn Đội hình thật khủng bố Đám người tiêu đỉnh và hải ba đông Cũng là điều trợn mắt há mồm Khi nhìn những cái bóng người đang trôi lội giữa không chung kia Chỗ đó ít nhất phải tới 30 người Như vậy nói cách khác là 30 vị cương giả đấu tôn, đôi hình công bố bậc này đủ để quét ngang các thế lực khắp Tây Bắc Đại Lục. Tiểu tử kia đã vài năm không gặp, cũng không biết thực lực đã ở trình độ nào rồi. Từng ánh mắt đổ dồn phía người thanh niên Hắc Sam đang ôm tiêu tiêu, trong lòng mọi người đều rất kinh ngạc. Sau đó lại chuyển sang vui mừng cuối cùng họ đã cảm giác được một chút bản thân có thể trải qua được lần đại nạn này. Tuy biết rõ thực lực xương minh tông rất mạnh. Nhưng chẳng biết tại sao Ngày lúc người thanh niên kia xuất hiện Thì mọi người đều cảm thấy an toàn ha Các vị động thú đi Thử xem cường giả đấu tôn Tới bắc đại lục có trình độ thế nào Hồ lão đại ngửa mặt cười to Sau đó dẫn đầu Đám cường giả sư minh tông cách đó không xa Thành ầm của các hành khách trưởng lão khác tinh vẫn các đông tơi bạo xuất ra lũ khí của bản thân Gây ra chấn động toàn trương Đối cục diện đột nhiên chuyển biến Tiêu viêm cũng chỉ cười nhạt thu hồi ánh mắt Nhìn Tiểu Cô Lương đang nằm trong lồng ngực của mình Gất giọng nhẹ ra nhàng hỏi Tên con là gì? Con tên Tiêu Tiêu Tiểu Cô Lương nhìn chằm chằm Tiêu Viêm Nhút nhát trả lời Mặc dù dung mạo của người đàn ông trước mặt khi nó cảm thấy xa lạ Nhưng tận sâu trong huyết mạch Lại có cảm giác máu mổ tình thầm quen thuộc Nên Tiêu Tiêu đối với Tiêu Viêm không hề có nửa điểm phong bị Nhìn bộ dáng đáng yêu của Tiêu Tiêu Lòng của tiêu viêm cũng trào sân một cái tình cảm khác thường. Hắn nên mỉm cười nhó nhó cái mũi nhỏ của tiêu tiêu rồi hỏi, Còn biết ta là ai không? Tiêu tiêu nhìn chăm chú tiêu viêm hỏi lâu, mới dùng âm thanh nhỏ trả lời. Người là phụ thân của con sao? Hai chữ phụ thân truyền vào tay tiêu viêm, khiến cho hắn run rảy mãnh liệt. Cái tình cảm khác lạ trong lòng đều là giống như là thùy chiều Dũng mãnh tiến ra. Trên khuôn mặt quán án chậm sãi Lỡ rộ một cái tia sáng ấm áp Nữ nhi ngoan Tiểu tử cuối cùng ngươi đã về Đột nhìn một cái thanh âm tràn ngập vui mừng Tiểu viêm liền quay đầu nhìn thấy Một cái làm tử đang đẩy Xe đàn tiến tới gần Lòng lập tức kích động cười nói Đại ca, nhị ca, lâu rồi không gặp thẳng nhóc này Khuôn mặt của tiêu lệ ca ngay Vốn đang âm lãnh Thế nhưng giữa phút này lại là tràn ngập Trong cái vẻ vui sướng Hắn liền hung hăng lao tới ôm lấy tiêu viêm Dùng hết sức vỗ lên bạ vai của người em Có khỏe không? Tiêu đỉnh nhìn Quần mặt của tiêu viêm cười hỏi Mặc dù lúc nào hắn cũng tỏ ra vẻ bình tĩnh Nhưng hiện tại trong lòng hắn nhịn không được sự kích động Vâng Tiêu viêm ghé gật đầu Trong mấy năm qua tất cả mọi người đều có chút biến hóa Bất quá Điều duy nhất thay đổi là tình nghĩa huynh đệ Không hề thay đổi Trở về là tốt rồi Vẫn không tính là muộn lắm Tiêu đỉnh trong lúc nhất thời Tìm không được lời lão khác để nói với tiêu viêm Đến cũng chỉ vẹn vẹn vài chữ ngắn gọn rồi cười chư À mình chủ đại nhân Người phụi tay Đi như vậy xứng đáng với chức vụ ái nha Tại thời điểm tiêu viêm đang nói chuyện Cùng hai người tiêu đỉnh Thì có vài đạo thân ảnh đi tới Từng tiếng cười quen thuộc làm tiêu viêm cảm thấy nao nao Khi hắn ngẩn đầu thì thấy những gương mặt cũ Đang lần lượt đứng trước mặt hắn Bằng Hoàng Hải Ba Đông Pháp mã Còn có cả vị luyện sực sư đẹp Đẹp nhất Của Gia Mã Đế Quốc năm đó Là Đàn Vương Cổ Hà Điêu Tiêu Khi Tiêu Viêm mới chào hỏi xong đám Hải Ba Đông Thì một bóng hình màu đỏ xinh đẹp xuất cuộc cũng xuất hiện Nhanh chóng ôm lấy Tiêu Tiêu từ lòng Tiêu Viêm Sau đó đôi mắt đẹp không ngừng nhìn Tới nhìn lui thân thể của Tiêu Tiêu như sợ nó xảy ra bất chắc Ngay lập tức tiêu viêm liền bị hút vào tấm mắt Bóng hình đang khoác trên người bộ khôi sắt màu đỏ Khiến cho toàn thân hiện nên vẻ tinh tế đầy đặn của nữ nhân này Trong mắt hắn hiện nên vẻ nhu hòa nhẹ dọng nói tại lân Nghe được thanh âm của tiêu viêm Thân thể mềm mại của tại lân Thoáng có chút cứng đờ Đôi mắt đẹp phức tạp nhìn tiêu viêm Hai tay lạc lúc này không tự chủ được mà sơ sơ Lên người tiêu tiêu trong vô tức Ta còn tưởng rằng người không quay trở lại Bên trong lời của Thái Lân có chưa ít tức giận, nhưng cũng nằm mơ hồ ẩn chứa một cái mùi sự tội hơn. Mấy năm gần đây, nàng thích rằng mà là một người phụ nữ Không chỉ chăm sóc con nhỏ, mà còn dốc không biết bao nhiêu tâm sức giúp viên minh phát triển. Mà toàn bộ gánh nặng đó đều là do làm nhân trước mặt trào lại cho làng. Tam đệ, em giàu mấy năm này đã vất vả quá rồi, nên đệ đừng có phụ bạc nàng. Nếu không ta và đại ca ngươi là người đầu tiên hỏi tội ngươi đấy Nhìn thấy giáng sấp của Thải Lân như vậy Tiêu lệ liền tiến tới vỗ vỗ bạ vài tư viêm chậm dọa nói Đúng vậy à Mấy năm nay toàn bộ gánh nặng đều do một mình Thải Lân gánh vác đó Đã phải bài ba đồng một bên cũng gật đầu phụ họa Tiêu viêm im lặng nhìn Thải Lân hơi nhách Đôi môi đỏ mọng Lòng hắn sân trả một cảm giác hối lỗi Hắn liền tiến đến hai bước Vườn tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của Thải Lân Rồi cũng không cần để ý đến sự dễ dụa của làng Mà đem làng kéo trong lồng ngực nhẹ dọng nói Thực xin lỗi Đã để làng chịu khổ cực rồi Thành âm dịu dàng Có tiêu viêm Vàng lên bền tài khiến cho thải lân Dù là kiên cường đến mấy cũng tránh không được Cái cảm giác sống mũi có chút cay cay Cho dù là trước mặt người khác có mạnh mẽ đến cỡ nào Thì làng cũng chỉ là một người phụ nữ Cũng sở hữu những đức tính Mà người phụ nữ thường có Mặc dù đức tính đó làng đã rời xa nhiều năm Nói tấm lại Mọi oán niệm chết chứa trong lòng Bấy lâu Cũng chỉ được hai cái câu nói nhẹ nhà Của tiêu viêm đã lặng Nghiền tan thành mây khói Đừng tưởng rằng như vậy ta liền bỏ qua cho ngươi Mặc dù hắn hận trong lòng tiêu tán Nhưng tính cách quật cường của thải lân Cũng là như trước Làng khẽ cắn chặt hạp răng trắng ngà Mà nói với tiêu viêm Rồi chợt hai bên má của thải lân có chút ứng hồng Nhanh chóng thoát khỏi cánh tay tiêu viêm Mấy năm nay trong mắt người của viêm minh Nàng là một nữ nhân cực độ cường thế Bởi vậy nàng không muốn để cho người khác tới mình Có cách hình dáng khác Một cái tiểu cô lương lúc hiện tại Chuyện kế tiếp Giao cho ta Tiêu viêm mỉm cười sau đó khẽ véo nhẹ Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiêu tiêu nói còn gái ngoan Ở đây với mẫu thần của con nhé Vâng, phụ thần cố lên Tiêu tiêu gật Gật đầu, giọng nói sọn tan Cẩn thận một chút Cần giả đấu tôn bên đối phương không phải là ít. Thải lần hơi lo lắng, dặn sò. Tiêu viêm cười cười, sau đó đứng lên hư không. Chậm rãi đi ra ngoài tường thành ánh mắt liếc về. Một cái người đại án cao lớn, đứng cách đó không xa đang âm chậm, quan sát hắn. Người chính nạc tiêu viêm. Viên Minh Minh Chủ. Ánh mắt của sư thiền gắt gao nhìn chầm chầm tiêu viêm. Vừa nãy khi tiêu viêm ôm, thải Lân hắn cũng thấy. Lúc ấy trong lòng hắn trật lệ sinh một cái sự đố kỹ rõ khí mãnh liệt. Mặc dù hiện tại vẫn chưa công phá được Hải Huyên Hoàng, nhưng tại Lân chính nào nguồn cơn tương tư của hắn. không ai có quyền được ôm ấp nàng ngoài hắn. Đối với câu hỏi của Sư Thiên, Viêm vẫn là tặng lờ không nghe thấy gì khiến cho Sư Thiên nhất thời trở nên tức giận. Kim sắc đại đao trong tay Liệt hung hăng bổ xuống một ao, mạnh mẽ chạy gần trăm trượng đánh về Tiêu Viêm. Cẩn thận, hắn là tông chủ Sư Minh Tông cường giả lúc tính đấu tôn. Thấy Tiêu Viêm không để Thiên vào mắt đám tại Lân trên tương thành vội vàng lên tiếng cảnh báo. Lời cảnh báo vừa rất thì luồng kim sắc đạo mang đã bổ súng vào Tiêu Diêm, tuy nhiên đạo công kích cường hạt đó không hề tổn thương được Tiêu Diêm, thậm chí thân thể quán còn chưa từng lùi sau nửa bước. Làm sao có thể? Thế mà màn này không chỉ riêng Sư Thiên mà đám người tại Lân cũng bị làm cho kinh ngạc. Đòn tấn công vừa rồi của Thiên, cho dù là cương giả tất tranh đấu tôn cũng không dám trực tiếp đón đỡ mà không hề có phòng bị. Tiêu viêm nhẹ nhàng phủi phủi ống téo Bàn tay khẽ dùng hướng sư thiên phía xa Một trưởng đánh lên thân thể sư thiên Khiến cho tầng đấu khí phòng ngựa của hắn chẳng khác nào Một tờ giấy mỏng Bị phá hủy trong nháy mắt Sau đó cỗ kình phòng nóng bỏng đáng sợ Tiếp tục chút lên toàn thân sư thiên Lập tức sư thiên phun một ngụm máu tươi Quần áo trên người hóa thành cho tàn Trong phút chốc Mà thân thể của sư thiên lại biến thành một cái quả cầu lửa Bay ngược ra đằng sau rơi mạnh xuống đất Nhìn thấy Tông chủ Sư Minh Tông ngay cả mục trưởng của Tiêu Viêm đỡ cũng không được Thì bất luận là cương Giả Viêm Minh hay là Sư Minh Tông đều nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh Cầu Thiên Tôn, người lang ra đây cho ta Sau khi giải quyết Sư Thiên, từ Viêm vẻn ngậm đầu lên Ánh mắt nhìn về đám hắc vụ tràn ngập phía xa xa Hét lên một tiếng tựa như sấm sét vàng vọng cả vùng trời Trường 1372 Xưa đầu bằng ngay Tiếng quát lạnh của tiêu viêm khiến cả vùng trời rung chuyển Mà cái khối hắc vụ tràn ngập bầu trời của phía xa Cũng là xuất hiện dao động Bất chợt khuế vụ khuếch tán rộng ra Rồi từ trong đó có một đạo thân lạnh Màu xanh trọng rãi đạp phá hư không bước ra Chỉ trong vài cái chấp mắt đã xuất hiện Ở vị trí cách tiêu viêm chừng trăm trượng Ta lại tưởng là ai? Hóa ra là con chó hoàng nhắn ngươi, không ngờ cũng có đủ càm đạm xuất hiện ở chỗ này. Nếu đã như vậy, thì ta cũng là tiện tay bắt người mang về hồn điện. Cổ thiên tồn dương đôi mắt lạnh lùng nhìn tiêu viêm gần giọng nói. Sợ rằng người không bắt được gà mà còn mất đi nắm tóc mà thôi. Tiêu viêm mỉm cười trả lời Trước khi đi vào thiên mộ Nếu hắn gặp phải cựu thiên tôn Thì tiêu viêm còn có chút phiền toái Nhưng hiện tại Thực lực của hai người ngang nhau Nếu như giao thủ thì tiêu viêm nắm chắc 10 phần Có thể làm cho cựu thiên tôn kia Phải phơi thay ở nơi đây Hai bên có cùng cấp độ thì quả thật hắn Chưa hề ngán tên nào Khẩu khí thật lớn Đúng là ếch ngồi đáy giếng Tưởng rằng thực lực tăng một chút có thể kêu ngạo sao Chỉ rằng hôm nay người không thể rơi khỏi lơi này đâu Cổ thiên tôn gắn giọng quát Nhưng vẫn chưa ra tay ngay lập tức Bởi lão cũng không phải tên ngốc Lúc trước một chồng của tiêu viêm đã làm trọng thương của sư thiên Cho nên xem xét tình huống hiện tại Thì thực lực của tiêu viêm rõ ràng có tiến bước rất xa Vì vậy với tâm tư cẩn thận nên hiện nhiên Hiện tại thực lực của tiêu viêm rõ ràng Mạnh mẽ khiến hắn hắn Cũng phải có Những cái đề phòng Biến cố dù là nhỏ nhất Vụ Sau cái tiếng giống Lớn của cửu thiên tôn Thì cái màn hắc vụ Sau lưng trượt dao động Lập tức bà đạo thân ảnh Đứng bên cạnh lão Đôi mắt họ lạnh lùng quét ngang tiêu viêm Mỉm cười khẩy nói Hóa ra tiểu tứ này Nghe nói thiệt hại của hồn điện chúng ta từ trước tới nay do một mình hắn nạp ra Cùng hợp tác bắt hắn thôi Nếu có thể tóm được, hắn mang về chúng ta lập được công lớn rồi ha. Ở phía tương thanh đám thải lân khi thấy bốn người này Đột nhiên xuất hiện, ai lấy cũng đều biến sắc hiện nhiên họ đều nhận ra người tới là ai Khuôn mặt tiêu viêm âm trầm lướt qua ba lão giả áo đen Rõ ràng bọn chúng đều là cường giả của hồn điện Thực lực ở bát tinh đấu tôn khá là cường hẳn xem ra là bốn vị cường giả được nhắc đến trong tin tình báo. Ha ha, điện các người rất vui vẻ khi làm mấy chuyện này nhỉ. Ngay theo lời của bà lão đen cho hồ điện thì tiếng cười sảng khoái liền sau đó. Từ sau lưng Tiêu Viêm, ba bóng người khác nhanh chóng xuất hiện sau lưng hắn. Chính là Hồ thị Tam lão. Hiện tại sau khi Ti Viêm mang một cái đội hình khủng khiếp tiếp ứng, khi tình hình bên phía Viêm mình Đã cơ bản hoàn toàn vững chắc Mấy cường giả xương minh tông trên tường thành cũng bị đẩy lùi Thêm vào đó khi bọn họ nhìn thấy viên minh đột nhiên xuất hiện ra mấy chục cường giả đấu tôn Thì nhệ khí ban đầu cũng đã nguội lạnh đi rất nhiều Nhất thời không ai dám tiếp tục xung phong liều chết Chính vì thế mà Hồ Thị Tam Lão hoàn toàn rảnh tay quay sang chợ giúp tiêu viêm Ba người bọn họ ở Trung Châu cũng có được danh tiếng Đối với hồn điện cũng không quá sợ hãi Lên khi nói chuyện cũng không thèm khách khí Hồ thị Tam lão, không ngờ ba cái lão bất tử các ngươi cũng xuất hiện ở đây. Xem ra các ngươi quả thực đã sống quá lâu, nên đầu óc bị hôn mê hết rồi đấy mà. Thấy Hồ thị Tam lão, sắc mặt cừu thiên tôn trở nên âm trầm hẳn. Theo như ý tứ trong giọng nói của lão, hiện nhiên lão cũng nghe qua danh tiếng ba người. Người xác, người khác sợ hồn điện các ngươi. Còn bọn ta, có cái gì phải sợ? Trời đất này rộng lớn như thế, không lẽ hồn điện các người tưởng rằng một tay che trời sao? Hồ lão bĩu môi, đối với lời uy hiếp của Cửu Thiên Tôn hắn cũng không thèm để tâm. "Thiếu các chủ, thằng già nắm chuyện này giao cho ngươi, còn ba người kia để cho bọn ta." "Như thế có được không?" Nghe thấy lời của Hồ lão đại, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, thực lực ba người bọn họ đều là bát tinh đấu tôn, cho nên đối phó với ba cường giả ngang cấp không có vấn đề gì. "Ha ha, đã như vậy thì thử nhìn xem trong chúng ta ai là người giải quyết đối thủ trước." Hồ lão đại gật đầu cười lớn Đầu khí trong cơ thể nhanh chóng bạo phát Rồi thân hình như một tia chấp lao về một cái lão giả áo đen Lão nhị và lão tam rằng sao cũng là gần như không cần hẹn Mà hướng tới hai lão giả áo đen còn lại Hừ, các người đã tự mang thân tới tận cửa Thì bọn ta tếp nhận mà thôi Nhìn thấy thế công mãnh liệt của hồ thị tam lão Bà lão giả áo đen chỉ mỉm cười đầy ấm lãnh Rồi tỏa ra hắc vụ lạnh lẽo từ trong cơ thể đối chọi gay gắt với đấu khí của đối thủ. Ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện những cái luồng năng lượng va chạm với nhau một cách mãnh liệt, sau đó chúng nhanh chóng quét tán dữ dội ra xung quanh. Cái tràng cảnh giáo tổ giữa 6 người khiến Cửu Thiên Tôn hơi nhíu mày. Lão chưa từng dự đoán được việc Tiêu có thể đem nhiều cường giả ở Trung Châu đến như vậy. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là bắt giữ tất cả người còn lại của Tiêu gia, nhưng xem ra trước tiên phải thu thập được tin ra họa này đã. Trong ánh mắt, cửu thiên tôn trượt lé lên một cái thiêng quang mang lạnh léo, rồi nhanh chóng lắm chặt hai bàn tay lại. Tập trung hàn khí âm lãnh trong thiên địa, ngưng tụ thành một cái tầng chướng khí màu đen. Nhành bào bọc lấy bàn tay, sau đó trần áo khẽ đạp nhẹ một cái, lập tức cả thân hình giống như quỷ mị biến mất trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Nhanh quá! Thấy thân ảnh cửu thiên tôn hoàn toàn biến mất, đám cường dạo viên mình trên tường thành đều là biến sắc tốc độ cỡ này chưa ăn thua. Trên bầu trời tiếp viêm chỉ khẽ lắc lắc đầu rồi xuất hiện một cái quyền nhanh như chớp giật đối chọi chính diện với trưởng phong âm hàn của Cửu, Cửu Thiên Tôn. Quỳnh quỳnh, song trưởng giao nhau, hai luồng đấu khí luân phiên và chạm vào nhau một cách mạnh mẽ, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Bát tinh đấu tôn, sau khi cái va chạm qua, Thế ảnh Cửu Thiên Tôn xuất hiện trở lại, lúc này trên khuôn mặt lão tràn đầy kinh hãi, vừa rồi lão bị Tiêu Viêm dùng một trưởng trực tiếp đẩy lui Chục bước Đồng thời hai luồng đấu khí cũng theo đó mà xâm thực vào cánh tay Khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn Cũng qua vài lần giao thủ Hắn phát hiện được thực lực tiêu viêm Đã ở mức bát tinh đấu tôn cửu thiên tôn nhớ rằng, rằng... Nửa năm trước khi gặp Thì tiêu viêm mới chỉ là ở ngũ tinh đấu tôn Mặc dù vừa lại cũng cảm nhận được Khí tức tiêu viêm tăng lên không ít Nhưng lão hoàn toàn không thể ngờ rằng Hắn có thể tiến triển với cái tốc độ chóng mặt như vậy Trên tường thanh, mọi người bên phía viêm Minh Đều đã vô cùng phấn khởi Họ hết sung sướng khi thấy tiêu viêm chiếm thế thượng phòng trước cửu tiên tôn Không ai có thể che giấu được sự rung động trong lòng Có thể để lui được cường giả bát tinh đấu tôn Vậy thì chắc chắn thực lực tiêu viêm bây giờ ít nhất cũng ngang ngựa với cửu tiên tôn rồi ai? Năm đó trước khi rời khỏi Thì tiểu tử này mới bước vào cảnh giới đấu hoàng Vậy mà trong vài năm ngắn ngủi Thực lực hắn lại tăng đến bậc này Không thể nào không phục được Đám người Hải Ba Đông ngẩn ngơ nhịn nhau một lúc Cuối cùng cũng là thở dài Mấy năm nay Cũng chỉ nhờ vào nguồn đan dược do viêm mình cung cấp Mới khiến bọn họ có đủ thực lực Đột phá đấu tông Vốn cho rằng tốc độ này đã là rất nhanh Nhưng so sánh với tiêu viêm Thì giống như là một cọng lông trên thân chín con trâu Hơn nữa làm không thấy Không ngờ thực lực người vẫn dậm trần tại chỗ thế này Các hẳn cửu Tiên Tôn vẫn còn hàngng kinh hãi từ việc lúc này bình thản lắc lắc đầu cảm kháiớ lại làm đó đối phương có thực lực bát tinh đấu tôn còn hắn chỉ mới đạt được ngũ tinh đấu tôn mà nó có thể chiến đấuu một trận kịch liệt hiện tại thực Đức hắn so với cửu thiên Tôn còn nhỉ hơn cho nên não không còn mang lại chút quý hiấp gì lưới bén nữa tiểu tử người đừng vội đắc ý ngay thì việc nói vậy sắc mặt cửu thiên Tônn liền trở nên tím tái với giận dữ, Hai thầy lão chớp mắt đã kết xuất thành một cái đạo ấn quyết. Lão hồ toa một tiếng trầm thấp, thôi động sa hàn khí trong thiên địa, nhanh chóng ngưng tụ lại, hợp thành một cự trưởng khổng lồ, cỡ trăm đánh về phía Viêm với khí thế vô cùng hùng mãnh. Đạo mắt nhìn cái thế công kích của Cửu Thiên Tôn, Trần Tử Viêm cũng chỉ khẽ vận lực né qua một bên, với một cái dáng vẻ ung dung bình thản khiến cho đòn công kích đó đánh hụt vào khoảng trống. Sau đó trước ánh mắt chằm chú của mọi người, thân ảnh tiêu viêm chậm xoáy bước lên hư không. Bước chân quán nhìn thấy các cảnh này cho dù kẻ ngốc đều hiểu rằng thực lực tiêu viêm đã hơn xa đối thủ. Rầm rầm. Ngọn lửa màu lâu tím xuất hiện trong lòng bàn tay của tiêu viêm lần lượt chụp lấy từng đạo năng lượng trượng ấn. Được đánh ra bởi cửu thiên tôn rồi mạnh mẽ bóp chúng thành mạnh nhỏ. Cuối cùng thì các bộ tiêu viêm cũng ngừng lại. Hắn ngẩn đầu nhìn quân mặt tái nhợt ạm đạm của cửu thiên tôn đang đứng cách đó không xa. đều là bát tinh đấu tôn nhưng sức chiến đấu của tiêu viêm đã hương não vài bậc. Thêm vào nữa hắn còn có viễn cổ trùng hoàng y và Long hoàng cổ giáp nên công kích từ cửu thiên tôn không gây ra chút khó khăn gì cho hắn. Chiến đấu thế này ngay từ đầu đã không có cùng đẳng cấp, không có cái gì ngăn cản được chiến thắng của tiêu viêm. Bát tinh đấu tôn đỉnh phong, thật là yêu nghiệt mà. Cái đích tiết này thì ta không có đủ khả năng chống đỡ rồi. Nhìn những đòn công kích của hạng bạn thân liên tiếp bị chặn lại, mà bạn thân Tiêu Viêm vẫn là bình an vô sự thì Cửu Thiên Tôn cũng phải cay đắng thừa nhận. Với thực lực của lão bây giờ không phải đối thủ của Tiêu Viêm, cho nên lão cắn răng đưa ra quyết định cả thân hình nhanh chóng lùi về sau. Nếu đã tới, sao còn có thể bỏ đi? Tiêu Viêm chỉ là khét cười khi nhìn ra ký đồ chạy trốn của Cửu Thiên Tôn, thân hình án chậm rãi biến mất, xuất hiện ngay sau lưng Cửu Thiên Tôn một cách quỷ dị. Và sau đó, Tiêu Viêm khẽ vung tay vào hư không, lập tức một lỗ hổng màu đen mang theo khí tức hủy diệt lan ra xung quanh một cách mạnh mẽ, khiến cho sắc mặt Cửu Tiên Tôn trắng bệch hẳn. Với thực lực Tiêu Viêm lúc này thi triển ra thiên giai đấu kỹ, đại hóa chưởng. Chẳng khác nào lưỡi hái tử thần kể ngày cổ của Cửu Tiên Tôn. Ngay khi toàn thân đang bị khí tức tự bao trùm thì Cửu Tiên Tôn đột nhiên cúi đầu, nhìn xuống Mặt đất hét lớn Tứ ca, mau cứu ta chương 1373 Tứ Thiên Tôn huyết hạ Ngày được tiếng thét trói tài của cửu Thiên Tôn Lỏng tìm viềm trượt nao nao Mắt hắn khẽ íp lại quan sát Mặt đất ngượm đỏ máu tươi Ở phía dưới Cái tình hình này quả nhiên còn có cường Dạo hồn điện à núp một bên chưa ra tay Thôi mặc kệ Dù có trợ giúp hay không Chứ khách cứ giết tên này rồi tính Hai mắt thì viêm nhấp nháy liên tục Sau đó lé lên hung mang Một trưởng chờ tiến nhanh về Phía trước, vòng sáng đen kịt đột nhiên tăng vọt, tốc độ khuếch tán. Cảm giác được phía sau có nguồn năng lượng khổng lồ đang áp sát, Cổ sợ đến mức vi hồn phách tán, đôi khi trong cơ thể bộc phát, sau đó đánh mạnh về phía sau. Nhưng dù lão có phản kích thế nào thì vòng ánh sáng đen kịt kia vẫn không ngừng khuếch tán ra, chẳng chút chút dấu hiệu nào sẽ dừng lại. Tứ ca không có cách nào trốn thoát được khuôn mặt Cổ Tôn sắm sịt, thanh âm tê lương vang vọng lần nữa. Suy suy, ngay lúc tiếng thét của cửu thiên tôn vỡ vàng ra Thì phía dưới mặt đất đột nhiên chấn động mãnh liệt Chỉ thấy mạng đất bị vỡ tung tóe ra Một cái vết nứt chằm Trừng trăm trượng nhanh chóng lan rộng Trong nháy mắt đã hình thành một cái khe lớn ước chừng trăm trượng Sâu không thì đáy trước những cái ánh mắt khiếp sợ của mọi người Lường theo sự xuất hiện của nó Một mùi huyết tinh lồng lặc Làm chọi lấy đều thấy buồn lôn Ôn ôn bùng phát từ bên trong Tiếp theo đó có mớ hổ vàng đến những cái tiếng kêu rên thảm thiết Khe sâu xuất hiện cũng làm cho tiêu biềm trên công trung cả kinh Không thể tưởng tượng được Dưới mặt đất còn che giấu một cái thứ nguy hiểm đến vậy Xem ra đám hồn điện Đến đây đều đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu Có điều dù là kinh kinh ngãi trong lòng Cũng là ở trong chốc lát Tốc độ ra tay tiêu viêm vẫn không giảm lại. Cự trưởng to lớn đánh mạnh về phía trước. Vòng sáng đen kịp nhanh chóng như chớp tạo. Chạm vào cánh tay trái của cửu tiên tôn. À! Cánh tay trái bị vòng sáng đen kịp út vào bên trong. Miệng cửu tiên tôn phát ra tiếng rền thẳng thiết. Một cái lực hút không thể chống cự bùng phát ra lập tức xé lát cánh tay thành một đống huyết nhục. Nhìn mà ghê. Nếu như... Hắn không kịp liều mạng vận chuyển đấu khí chống lại lực hút thì ngay trong khoảng khắc đó đã biến thành bụi vấn luôn. Có điều dù là thế thì lực hút khổng lồ kia vẫn là nhanh chóng xâm nhập bên trong cánh tay làm cho cơ bắp, mạch máu, thậm chí xương cốt đều bị lỗ tông biến dạng. Hừ, quấn lấy cửu thiên tôn thành công, tiếp đó tiêu viêm quát lớn, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Lực hút trong vòng sáng chợt tăng mạnh kéo toàn bộ cơ thể cửu thiên tôn vào bên trong. rằng rắc, lắm bắt được ý đồ của tiêu viêm lòng cửu thiên tôn vô cùng kinh hãi Lập tức cắn răng Muốn vùng tay thành đau trực tiếp chặt đứt cánh tay mình Một cách vô cùng dứt khoát Muốn chạy trốn sao Thấy cửu thiên thôn quyết đoán như vậy Tiêu viêm cũng là sững người Rồi trong lòng lại, lại lên một tiếng cười lạnh Một cái vòng sáng đen kịt được tạo ra Trong chấp mắt lướt tới gần cửu thiên thôn Lực hút kinh khủng làm thân thể lão bị trì trệ rất nhiều Đến lúc này lão mới cảm nhận được mức độ khủng bố Của đại thiên tạo hóa trưởng Năm đó thực lực tiêu biên mới chỉ là đố tôn tứ tinh Thì đã có đủ lực chống đỡ lại Nhưng hiện giờ thực lực hai người thu hẹp rất nhiều Thì não không còn khả năng ngăn chặn Đại tiên tạo hóa trưởng nữa Xì Lúc trong mắt cầu tiên tôn đã xuất hiện sự tuyệt vọng Đột nhìn vực sâu thật lớn dưới mặt đất bắt đầu phản ứng Một thanh ngầm xé gió vang lên Cột máu lớn đỏ chừng trăm trượng Bạo phát giữa không trùng ngưng tụ thành huyết sắc cử long Tiếp đó thì một cái tiếng vang làm cho chấn động trời đất, mang theo khí thế mạnh mẽ để nỗi ai cũng phải kiếp sợ, lào mạnh về phía tiêu biêm. Cảm nhận được kinh lực dao động bên dưới, sóc mặt tiêu biêm trượt thay đổi, nhưng mà điều làm ngoài dự đoán của mọi người không hề xảy ra. Hắn không hề xoay lưng chống đỡ mà nhìn chằm chằm khuất mặt xen lẫn sợ hãi, lẫn vui mừng của cứu thiên tôn, bàn tay nắm chặt lần nữa. Vòng sáng đen kịt lào nhanh như chấp, rốt cuộc hoàn toàn chụp lấy cả thân hình cửu thiên tôn vào trong. a thần thể bị hút hoàn toàn vào vòng sáng đen kịch kia. Khuôn mặt cửu thiên tôn tràn ngập sợ hãi, miệng vàng lên tiếng thết vô cùng tạm tiết. Hắn thực sự chưa từng nghĩ tới việc tiêu viêm không thèm để ý đến đòn công kích cổ huyết. Lòng đáng sợ mà liêu mạng giết chết mình. Phanh, trong lúc vòng sáng đen kịch cắn nốt thân thể cửu thiên tôn tí huyết Long kia xuất hiện ngay trên Bầu trời bên cạnh, chỉ chớp mắt đập mạnh lên thân thể tiêu viêm Ngay lập tức thì tia máu lồng đập ở trên bầu trời như muốn lỗ tung Y hệt như một cái mặt trời đầy máu, đang bạo phát ra sáng Trên tường thành, sắc mặt đám thả lân biến đổi Các làng không thể tin tiêu viêm lại lựa chọn hứng chịu một kích mạnh mẽ kia Trước đó bên trong huyết long kia chứa nguồn năng lượng rất đáng sợ Đủ khả năng chóng chớp mắt đánh chết một cường giả đấu tôn lục tinh Tường thành được bao phủ bởi bầu không khí im lặng chết chóc. Trên mặt một số người còn mơ hồ giữ lại vẻ kinh hỷ lúc trước. Nhưng giờ phút này, cái vẻ kinh hỷ đó là bị thay thế bằng sự sợ ái. Hình như người có hôn điện đều thích trốn chui trốn nhụy như đám lụt chuột nhất ấy nhỉ. Không khí yên tĩnh kéo dài, chừng mười mấy giây thì trong lòng những người này trở lên càng nặng nề. Một giọng nói đột nhìn vang lên ở bầu trời, xưa một tiếng gần như trước ánh mắt tập trung về nơi đó, quả đạo thân ảnh chậm rãi bước ra từ hư không. Khi cái đạo thân ảnh này xuất hiện, chiếc đại nguyên hoàng chợt bộc. Bộc phát những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Nghe được tiếng hoan xung quanh thì mấy người thản nhiên lẳng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, hiển nhiên bọn họ cũng đã bị biến cố lúc trước sợ không nhẹ. Hừ, Thái Viêm vừa mới thừa nhận đón công kích xong mà vẫn là bình yên vô sự. Giới khẽ cũng chuyển ra một cái giọng nói kinh ngạc. Sau đó chuyển đến nhiều cái động ùng ục như nước sôi đột nhiên vang vọng Ở phía dưới Trong ánh mắt xoay mái của vô số người Tiếng động càng lúc càng lớn Sau đó một cái màu đỏ chói mắt xuất hiện Đến lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ Những thứ chảo lên từ cái khe sâu này Rõ ràng là một biển máu đặc xệt Biển máu đặc xệt không ngừng chào lên Đến khi ngang bằng với mép vực Mới chậm rãi dừng lại Một đạo thân ảnh Cả người đầm đìa máu chậm rãi xuất hiện Lão ngước mắt đỏ lên Đạ mạc nhìn tiêu viêm trên bầu trời Giọng nói khản khản vàng vọng cả ảnh thiên địa Không hổ là người có thể làm cho điện Chỉu coi trọng Người thực có tư cách để mà kiêu ngạo Tiêu viêm nhìn về thân ảnh này Chỉ thấy hắn mặc một bộ trường bào màu xanh Rồi cả mái tóc Lông mày cũng là màu đỏ hồng Một cái ngụ luồng khí tức huyết tinh tanh tưởi làm cho người khác lạnh cả người tràn ngập mà ra Nhìn thân ảnh màu máu xuất hiện Bất tình linh Công ích cường giả Sư Minh Tông cũng là sừng sốt Hiển nhiên Ngay cả bọn họ cũng không biết Trận doanh của mình còn có cường giả thân bí bực này Người này thật khủng khiếp Mà khi nhìn thấy đạo thân ảnh này Trong lòng một số cường giả viêm minh Bỗng chậm xuống Mặc dù không thể cảm giác chính xác được thực lực của người này Nhưng chỉ sợ đây mới chính là cường giả mạnh nhất Trong trận doanh của đối phương Nguyết Hà Tôn Giả Thế một màn này thì hồ thị Tam lão đang giao thủ với cường giả hồn điện bỗng dừng tay. Ánh mắt là ba người đều ngưng trọng nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Chầm sọng nói. Huyết hà tôn giả, tiêu viêm hình nhú mày lại. Thiếu các chủ, cẩn tận một chút. Người này là cường giả cực kỳ lồi xách ở Trung Châu. Hóa huyết đại pháp của hắn cực kỳ quý dị. Làm đó không biết bao nhiêu cường giả phòng mạng vì nó Nhưng mà sau đó nó đột nhiên mai danh ẩn tích Hóa ra là đầu nhập vào hôn điện Hồ Thị Lão Đại ngừng trọng nói Haha, cái tên này của ta đã rất lâu trước đây Bây giờ các người có thể gọi ta là Tứ Thiên Tôn Hoặc là Huyết Hà Thiên Tôn Nghe được lời của Hồ Thị Lão Đại Thân ảnh đạp trên huyết vụ ngởng đầu khàn khàn cười nói Tứ Thiên Tôn hai mắt tiêu viêm híp lại Hôn điện quả thật là ngoạ hộ Tăng Long Tực lực của người này trước mắt hẳn ở cựu tình đấu tôn đỉnh phong, chỉ còn cách cạnh giới bán thánh một bước mà thôi. Hồn điện phái tới cường giả bức này, nếu hắn không trở về mà kịp, kết cuộc về mình không cần nói cũng biết Xem ra người rất thảnh thơi, hay cả việc cứu đồng bạn mà cũng chẳng thèm đế tâm. Từ biểm cười nhạt tùy tay về một cái, một cái thân thể bị xé rách có chút biến dạng bay về phía tứ thiên tôn. Đây rõ ràng là Cửu thiên tôn đã bị đại thiên tạo hóa trưởng đánh trúng. Tên phế vật đã thất bại vài lần. Dù có cứu cũng vô dụng, tứ thiên tôn thẳng nhiên nhìn thi thể một cái. Một cái đạo huyết tiễn trực tiếp bay đến, đem cố thi thể kia đánh nát cho thành một cái bãi máu thịt bay nhây, giọng nói không hề một chút cảm tình nào. Đối với đám hồn điện các người mà nói tình cảm quả như là sư thừa, Thấy một màn như vậy thì khóe miệng tiêu viêm cũng hơi nhắc lên một nụ cười châm trọc. Hà hà, đó vốn chứ là thứ vứt đi. Đối với lời của tiêu viêm thì tứ thiên tôn chỉ là lắc đầu cười. Khẽ thở dài một tiếng. Vốn không muốn ra tay, nhưng mà tình kia quá mức vô dụng. Vậy mà lại bỏ mạng trong tay người. Một khi đã vậy thì để lão phu. Nhưng... Những người có huyết mạch của tiêu tộc ở đây Lão Phù cũng phải mang về cho đủ Tứ Thiên Tôn giất lời Để máu dưới khe vực kia chợt là phun lên Từng cái cột máu to lớn Huết vụ tràn ngập một đường ký thức âm trầm Lạnh lẽo chậm rãi bùng phát từ cơ thể Tứ Thiên Tôn